quý thính giả đang nghe audio tại w e b s i t e sách nói việt n e t thư viện sách nói miễn phí lớn nhất việt nam mến chúc quý thính giả luôn an lành và hạnh phúc trong cuộc sống Đây là Đài chào mừng bạn đang đến với chuyên mục văn học học đường trên kênh p h ổ radio sau đây mời bạn lắng nghe tác phẩm người lái đò sông đà của tác giả nguyễn tuân giọng đọc trần ngọc sang trên kênh p h ổ radio người lái đò sông đà là bài tùy bút được in trong tập sông đà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 thác én thác răng bãi chuối mó sách bãi lồi bãi lành mó tôm mó nàn nánh kẹp quai chuông tà phù bãi nai ba hòn gươm phố khủa ghềnh đồng suối bạc ổ gà bãi nhạp cánh c u ố n mèo quen h à n g miến g q u ầ n cốc suối trong bãi ban diềm thác rút thác mẹ bãi thằng rồ mó tuần suối hoa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 mỗi lần có chiếc nào nhô vào đường ngoặt sông là một số hòn bèn nhổm cả d ậ y để vồ lấy thuyền mặt hòn đá nào trông cũng ngổ ngược hòn nào cũng nhăn nhúm méo mó hơn cả cái mặt nước chỗ này mặt sông rung tít lên như tuyết b i n thủy điện nơi đấy hầm đập mặt sông trắng xóa càng làm bật rõ lên những hòn những tảng mới trồng tưởng như nó đứng nó ngồi nó nằm tùy theo sở thích tự động của đá to đá bé nhưng hình như sông đà đã giao việc cho mỗi họ mới thấy rằng đây là nó bày thạch trận trên sông đám tảng đám hòn chia làm ba hàng chặn ngang trên sông đòi ăn chết cái thuyền một cái thuyền đơn độc không còn biết lùi đi đâu để tránh một cuộc giáp lá cà có đá dàn trận địa sẵn hàng tiền vệ có hai hòn canh một cửa đá trông như là sơ hở nhưng chính hai đứa giữ vai trò dụ cái thuyền đối phương đi vào sâu nữa vào tận tuyến giữa rồi nước sống l u ồ n mới đánh k h u y ế t quật vu hồi lại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 Thì thân mặt đê xuống dần, để rồi tiến tới thủ sát sắt tượng phố Hà hạ hẳn Hà Phố nhích Hồng Cho can uống hoa và tượng đá gấm Hà Nội, soi mình hẳn Hồng pha sông Nội xuống dần Nội ven sông lan can uống Nội xuống lòng sông Hồng, có nước sông đê đê Để đê đô đá đà bờ bạc bờ gắm Và vào Rồi rồi mãi ra Xoay Có sau đây là phần phân tích tác phẩm